Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 710. Thật hy vọng ngươi thỉnh thoảng có thể nghĩ đến ta một cái. Màu đen tê, si, nổi bật lên da thịt trắng như tuyết hắn, ngón tay thon dài nắm bình trà cầm để cho người nhìn lấy ảnh đẹp ý vui. Nếm một chút. Tống Thường Lâm pha xong trà, trước cho Lâm Ý Tiễn đến một chút. Lâm Ý Tiễn hai tay bưng lên, Tống Thường Lâm cặp mắt đi theo cái ly trong tay nàng, nhìn lấy nàng nhấp một hớp nhỏ trà. Cái kia ánh mắt mong đợi, giống như là con nít đợi khen ngợi, Lâm Ý Tiễn nhìn lấy cảm giác phải củng cố niệm thâm phá lệ giống như. Nàng nhún nhún vai nói: "Người biết, ta uống trà luôn luôn uống không ra thật xấu, trừ không đặc biệt khó uống." Nói lấy nàng lại nhấp một miếng trà, buông xuống ly. Tống Thường Lâm nghe xong câu trả lời của Lâm Ý Thiển, buồn cười lắc đầu, không tự kìm hãm được toát ra mấy phần cưng chiều. Đưa tay lại cầm bình trà lên, hướng Lâm Ý Thiển trong ly thêm một chút trà. Sau đó hắn nhìn lấy Lâm Ý Thiển hỏi, "Chuyện của công ty xử lý thế nào?" Lâm Ý Thiển gật đầu, "Ừ, có chút mặt mũi rồi, hai cái điểm trưởng đã bị bắt lại." Phải mau đi tìm bạch sắc rồi. Tống thường Lâm nói. Ta cũng không biết có thể giúp ngươi cái gì. Còn có suy nghĩ ngươi có lẽ cũng không dùng được ta hỗ trợ. Hắn giọng nói nhàn nhạt. Nói xong du xuống mi mắt. Nhìn qua có một chút điểm cô đơn. Lâm ý thiện mỉm cười nói. Đều có thể giải quyết. Ngươi không cần lo lắng. Hắn cùng cố niệm thâm. Nàng một cái cũng không muốn nhờ giúp đỡ. Tiểu ý. Tống Thường Lâm bỗng nhiên rất nghiêm túc gọi nàng. Lâm ý tiện nhíu mày nhìn về phía hắn, ừ. Ta thật hy vọng ngươi. Tống Thường Lâm muốn nói lại thôi, phụt ra phụt vô một cái, tại có thời điểm khó khăn, có thể thỉnh thoảng nghĩ đến ta một cái, dù là chẳng qua là trời mưa không mang ô dù, để cho ta đi đưa cây dù vậy. Nói đến phần sau, ngữ khí có như thế một tia không dễ dàng phát giác hèn mọn. Lâm Ý Thiển trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nàng ra vẻ không có nghe hiểu được ý tứ của hắn, cười nói. Ta ra ngoài đều là xe, đánh cái gì ô rùa à? Đây coi như là tình thương rất cao, rất cho mặt mũi trả lời. Tống Thường Lâm mím môi cười một tiếng, không có lại tiếp tục cách đề tài này. Cửa sổ mở ra, từng trận gió biển thổi đi vào, Lâm Ý Thiển sợi tóc bị thổi loạn, Tống Thường Lâm giơ tay lên. Nghĩ tới điều gì, hắn động tác lại dừng lại, nụ cười trên mặt cũng đi theo dần dần biến mất rồi. Tiếp theo, tay hắn đổi phương hướng bưng ly trà lên, đem miệng ly thả vào bên mép, nhấp một hớp nhỏ trà. Bầu không khí rơi vào trầm mặc Lâm ý thiển uống xong một ly trà ngẩng đầu lên nhìn trên tường chun đều nhanh 4 giờ rồi, nàng vội vàng nói. Ta liền một buổi chiều trà thời gian đi ra ngoài thời gian không còn sớm. Ta phải trở về làm việc rồi. Nói lấy nàng lập tức đứng dậy. Tống Thường Lâm đi theo, ta đưa ngươi. Không cần rồi, ta lái xe tới. Lâm ý thiện vừa đi vừa đối với Tống Thường Lâm khoát tay tới cửa mang giày thời điểm, nàng vừa cười nói. Nơi này hoàn cảnh thật sự rất không tồi, lần sau ta có rảnh dối lại tới uống trà. Tống Thường Lâm mỉm cười gật đầu, được. Hắn đem Lâm Ý Thiện đưa vào thang máy. Chờ thang máy cửa đã đóng lại, Lâm Ý Thiện mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng dựa vào ở trong thang máy, nhìn lấy lầu 28 phím ấm, bất đắc dĩ than thở. Bạch sắc nơi đó nàng là khẳng định không thể lại đi rồi, vạn nhất chờ lúc trở về đụng phải nữa Tống Thường Lâm, nàng kia thật sự biên không ra lý do gì cùng viện cớ. Nàng nói với hắn nàng là tới tìm hắn. Lý do này nàng đều cảm thấy có chút gượng gạo. Cũng may nàng cũng không phải là không có như vậy đến cửa đi tìm hắn. Lúc ở mơ quốc, nàng còn đi chỗ ở của hắn đi tìm hắn mấy lần. Nàng không yên tâm hắn, lo lắng hắn đến hoàn cảnh xa lạ sẽ không thích ứng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 711 Người nàng yêu thích, nàng tín nhiệm Sợ hắn sẽ cùng ban đầu mới tới hải thị, mới vừa vào tống gia mới vừa vào một giờ như vậy không thích ứng Sợ hắn sẽ ở trong đại học cô tịch, sợ cùng khi còn bé có một dạng có nhịp ngợm họp lớp thành đoàn khi dễ hắn Nàng tìm hắn mấy lần hắn cũng không biết Nàng đều là xa xa nhìn thấy hắn, thấy hắn đều rất rực rỡ, nàng liền yên tâm. sau cũng không có lại tìm qua hắn? Bởi vì nàng muốn quên mất cố niệm thâm, nhất định phải đứt rời hết thảy cùng cố niệm thâm người có liên quan cùng sự vật, hướng chi bọn họ cậu cháu hai lớn lên giống như vậy. Có thể nàng ngàn tránh vạn tránh, không tránh khỏi bụng của mình trực tiếp cho nàng một cái cố niệm thâm loại. Suy nghĩ một chút cũng phải thật buồn cười. Lâm Ý thiện buông tha đi tìm Bạch Sắc trước mặt trò chuyện, chỉ có thể ở trong điện thoại rồi. Nàng lên xe lập tức lấy điện thoại di động gọi đến số của Bạch Sắc, mới vừa vang Bạch Sắc liền nhận, rất hiển nhiên hắn cũng ôm lấy điện thoại di động tại. Có phải hay không là nhìn email gọi điện thoại cho ta? Bạch Sắc một nghe điện thoại bên đoán được Lâm Ý thiện tại sao đánh cái này gọi điện thoại? Lâm Ý thiện không có vòng vo, nàng hỏi. Người cho ta phát phần kia email, là của ai tự thuật? Nàng hỏi chính là trọng điểm bạch sắc trả lời cũng không rông dài, là Mỹ Cách bên dưới Internet tin tức ngành kỹ thuật người. Mỹ Cách dưới đáy Internet tin tức bộ kỹ thuật cửa. Nguyên lai like Mỹ Cách thật sự có như vậy một cách bộ môn tồn tại, lúc trước tin việc hè qua, nhưng đều không có truyền ra. Nàng cũng liền giống như mọi người, cho là tung tin việc. Không nghĩ tới thật tồn tại Bất quá lớn như vậy Xí nghiệp Muốn biết mới nhất thị trường tin tức Muốn biết trong xã hội hết thảy động tĩnh Cùng với đối thủ động tĩnh vân vân Có như vậy một cái bộ môn tồn tại Nhất định phải xuôi gió xuôi nước nhiều Cố gia lão gia tử Mặc dù rất biết làm ăn Nhưng người là một cái rất phong Kiến người thiết lập như vậy Một cái dưới đất bộ môn Ngược không giống là phong cách của hắn Có chút giống như cố niệm thâm tác phong Lâm ý tiện chẳng qua là tại trong đầu đem đoạn này ý tưởng khu vực mà qua, ngay sau đó lại hỏi bạch sắc. Các ngươi làm sao tìm tới người này? Bạch sắc không có chính diện trở về vấn đề của nàng, hắn nói. Người này nói có lẽ không thể tin, nhưng có một chút có thể khẳng định, Lâm Thị sự tình cùng cú niệm thâm tuyệt đối thoát không khỏi liên quan bởi vì ta đi hạch thật cách đó sưởng nhỏ quả thực ở cách đó nhà trọ. Mà cái đó nhà trọ là cố niệm thâm danh nghĩa. Hắn ngứ khí chắc chắc. Lâm ý thiện đánh đáy lòng là không tin là cố niệm thâm làm. Hắn không có lý do gì làm. Hắn thật sự muốn Lâm thì đóng cửa trực tiếp để cho quản lý mã cùng quản lý cao đồng thủ là được. Căn bản không cần như thế tổn phương pháp. Tại sản phẩm lên tay máy tay chân rất rõ ràng yếu hại rất nhiều người vô tội. Người nàng yêu thích nàng đối với hắn điểm này tín nhiệm cùng giải cũng không có, nàng kia thật sự là mù mắt, tâm cũng mù rồi. Nhưng là nàng cũng tin tưởng bạch sắc thì sẽ không lừa nàng, hắn khẳng định như vậy là Mỹ cách bên dưới internet ngành kỹ thuật người liền nhất định là. Mà nàng cũng tin tưởng cố niệm thâm xem người dùng người năng lực, nhất là giống như cái loại này không thấy được ánh sáng tư mật bộ môn. Hắn chọn người nhất định là trải qua tầng tầng sàng lọc cùng khảo sát, cho dù tại trên cương vị, hắn cũng có lâu dài nhìn chằm chằm. Giống như nhân viên làm phản loại chuyện này, phát sinh tỷ lệ hẳn là rất nhỏ. Mà người kia cắn kẽ như vậy miêu tả quá trình, xưởng nhỏ cũng đích xác là tại cố niệm thâm trong phòng. Lâm Ý Thiển suy nghĩ một chút, lập tức đối với bạch sắc nói. Ngươi tra một cái cố niệm thâm cách đó nhà ở những năm gần đây nhất có người ở hay không qua, có phải hay không là. Nàng muốn hỏi có phải hay không là cho thuê qua cảm thấy cái vấn đề này có chút trí chứng Càng xong Trong tay các ngươi phiếu không đầu giữ lấy hết năm sao. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 712 Ta đại khái biết là người nào? Cố niệm thâm làm sao có thể sẽ để ý chút tiền mướn phòng kia Đây chính là gia gia của hắn đưa phòng ốt của hắn Bạch sắc không có hỏi nhiều, lập tức đáp ứng, được Hắn bên kia chuẩn bị cút điện thoại Lâm ý tiền bỗng nhiên nghĩ đến cái gì kêu hắn lại Bạch sắc không cần rồi Thanh âm của nàng như là mang theo một chút tâm tình khẩn trương. Bạch sắc không hiểu thế nào. Lâm ý thiện nhìn lấy phía trước, bãi đậu xe trống rỗng, nàng nhít miệng lên một tia cười lạnh, hỏi. Bạch sắc, ngươi cảm thấy dưới tình huống nào sẽ để cho trải qua nghiêm khắc trọn lựa thuộc hạ phản bội cấp trên? Bạch sắc ở bên kia suy nghĩ một hai giây, có hai loại khả năng, một loại là chân chính phản bội còn có một loại là cấp trên mệnh lệnh. Lâm ý tiến nghe vậy, trong mắt một mảnh lạnh lẻo. Nắm điện thoại di động tay, ngón tay không ngừng dùng sức nắm chặt trên mu bàn tay gân mạch cổ. Trong miệng lại nhỏ giọng lẩm bẩm, ta biết đại khái có thể là người nào. Nói xong nàng không đợi bạch sắc nói gì nữa, cúp điện thoại. Sau đó nàng một đôi cánh tay thả vào trên tay lái nằm sấp, cặp mắt nhìn chầm chầm phía trước, mãi đến ánh mắt canh chừng đau xót rồi, nàng mới thu hồi ánh mắt. Cho xe chạy, hướng nhà để xe cửa ra lái đi. Lâm ý thiện một hơi đem xe lái đến công ty dưới lầu, nhìn lấy cái kia thật cao tầng lầu, liếc nhìn phòng làm việc của nàng. Mẹ dâng hiến cuộc đời của nàng phấn đấu đi ra ngoài đã từng trải qua huy hoàng. Hai tay của nàng chặt chẽ cầm tay lái, một hơi nín đến không nhịn nổi, nàng mới ngửa đầu thở ra một hơi. Có lúc, nàng ngược lại muốn sống hồ đồ một chút. Không cẩn thận sơ suốt có chút. Như vậy so đo khả năng cũng liền ít đi một chút rồi, sống cũng sẽ khai tâm rất nhiều. Lâm Ý Thiển ngồi trên xe thật lâu, cũng muốn rất nhiều rất nhiều, nàng sao có tâm tư công tác, có thể hiện chẳng có không cho phép nàng lười biếng. Nàng thu hồi tất cả tâm sự cùng tâm tình lên lầu, vừa vào tổng giám đốc làm, nhìn thấy một cái quen thuộc nam người thân ảnh ngồi ở trên vị trí của bí thư. Nàng sững sờ một chút Phương Hạ Dương thấy nàng cười đứng lên tiểu lâm tổng ngươi có thể coi là trở về tới rồi Nghe ngữ khí chắc là chờ lâu lắm rồi Lâm ý thiện không có gấp để ý đến hắn bước chân đi ngang qua bên người hắn Thời điểm nàng mới lánh đảm mở miệng có chuyện gì không Ngữ khí cũng rất xa lạ Trong khi nói chuyện nàng đến nàng cửa phòng làm việc đẩy cửa ra tiến vào Phương Hạ Dương cùng ở sau lưng nàng, nhìn ra nàng tâm tình có cái gì không đúng, hắn nói chuyện thêm mấy phần cẩn thận, đây là để cho ai đắc tội. Trong lời nói cái kia trong xương bí vẫn là che giấu không được. Lâm Ý thiện trở lại trên ghế ngồi xuống không nói gì, Phương Hạ Dương đến đối diện nàng, trong mắt nhìn lấy nàng, nhìn nàng không tâm tình, hắn liền không có lại cùng hắn trêu chọc. Chuyện của công ty ta có thể giúp Ta đã điều tra ra một chút mặt mũi rồi. Phương Hạ Dương âm thanh trong yên tĩnh lộ ra hắn đột hấu tự tin. Lâm Ý Thiển nghe vậy hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn, nàng không nghĩ tới Phương Hạ Dương lại cũng đang giúp đỡ cha. Nàng theo dõi hắn tấm kia ánh mặt trời rõ ràng tuyển mặt, nhớ tới bọn họ tổng cộng chứng minh thời gian chung đụng bất quá lác đác mấy lần, hơn nữa dường như mỗi một lần đều không bao lâu sống chung. Hơn nữa hắn xuất hiện thời điểm, luôn là tại nàng cần trợ giúp nhất thời điểm. Dù là là lần đầu tiên gặp mặt, hắn đứng ở trong một đám người, người khác đều đối với lâm thị tương lai đáng lo, lựa chọn từ chức, liền hắn cợt nhả, một bộ đối với cái gì cũng không quan tâm bộ dáng Thật ra thì hắn có lẽ không biết, khi đó hắn một câu lưu lại theo tiểu lâm tổng tranh đấu giành thiên hạ cũng coi là nguyên lão cho nàng bao lớn khích lệ. Hôn ăn sở căng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website audiuyent.com chương bảy cùng lâm thị cùng tiểu lâm tổng vinh nhục cùng hưởng nghĩ đến chỗ này lâm ý thiện mở ra khói miệng đối với phương hạ dương lộ ra một vệt cười mang theo mấy phần vui vẻ yên tâm không cần tra xét nữa Nàng nhẹ như mây gió xõng. Nói xong nàng du xuống mi mắt, chớp chớp lông mi tại mơ hồ run rẩy. Tiểu Lâm tổng, Phương Hạ Dương không hiểu Lâm Ý Thiển quyết định. Hắn đã tra sự điểm mặt mũi rồi, hơn nữa lần này Lâm thị sự tình kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra ngoài là có người cố ý hãm hại, muốn để cho Lâm thị hoàn toàn sập tiệm đóng cửa. Hắn không tin Lâm Ý Thiển không nhìn ra nhưng là nàng tại sao còn vào lúc này buông tha cha được Lâm ý thiển giơ hai tay lên vuốt mặt một cái sau đó tự díu giọng nói coi như ta hèn yếu đi sợ vạch Trần tầng kia xa nhìn thấy chân tướng sẽ càng bị thương nặng Phương Hạ Dương ngẩn ra cau mày ánh mắt hồ nghi nhìn trầm trầm Lâm ý thiển nhìn nàng bộ kia đè nén bộ dáng hắn hai tay nắm quả đấm cả người nổi lơ lửng một cổ ẩn nhẫn lệ khí Lâm Ý Thiển không có nhìn lại Phương Hạ Dương, nàng cầm lên điện thoại cố định gọi đến bộ môn tuyên truyền điện thoại đối ngoại tuyên bố là hai cái điểm trưởng vì mưu lợi động tay chân. Chờ bên kia đáp lại, nàng cúp điện thoại. Phương Hạ Dương hai tay hướng trên bàn chống một cái, xích lại gần Lâm Ý Thiển. Chuyện này rõ ràng có kỳ hoạt, hai cái điểm trưởng kia ta ra xếp căn bản cũng không không có bản lĩnh lớn như vậy. Lâm Ý Thiển nghe vậy câu môi cười lạnh, đúng vậy. Là một cái người đều có thể nhìn đi ra hai cái điểm trường kia không có lớn như vậy bản lĩnh, Nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn coi nàng là kẻ ngu. Cho là nàng không nhìn ra. Nàng than thở một tiếng, sau đó nhấc lên mí mắt, biểu tình chăm chú nhìn Phương Hạ Dương, luôn là muốn kéo người đi ra ngoài vác nồi. Nói lấy nàng trong mắt. Ánh mắt cố định hình ảnh tại điện thoại điện thoại cố định lên Lâm Thị tập đoàn cái kia bốn cái màu đỏ chữ lên lại lạnh lùng nói cái này nổi khẳng định không thể ta Lâm Thị đi lưng nàng chính là tính khí này càng là có người ngăn trở sự tình nàng thì càng muốn đi làm hơn nữa phải làm cho tốt làm thành công ngươi đã biết là người nào Phương Hạ Dương nhún nhún vai ngữ khí chắc chắc nói. Lâm Ý Thiển im lặng không lên tiếng coi như là thầm chấp nhận. Phương Hạ Dương gật đầu một cái, ta biết rồi ta đây liền không tiếp tục để người cha xét. Hắn nói lấy thu hồi chống đỡ ở trên bàn tay, cao lớn thân thể đứng thẳng. Lâm Ý Thiển ngẩng đầu lên nhìn hắn, Phương Hạ Dương cảm ơn ngươi. Rất chân thành nói cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Phương Hạ Dương tuét miệng cười sán lãn như chói trang thái dương, ta cũng là lâm thị một phần tử, cùng lâm thị cùng tiểu lâm tổng ngươi cộng vinh nhục. Hắn luôn là như vậy, lúc mang đeo mắt kính không cười điềm đạm như thư sinh, lúc không đeo kính không cười lãnh khốc mang theo mấy phần âm hàn, nhưng là chỉ tần tuét miệng cười, vô luận đeo mắt kính hay không, đều trong ánh nắng lộ ra một cỗ vô lại. Lâm ý thiển khóe miệng đi lên mất máy. Không có tiếp lời của Phương Hạ Dương. Nhưng bị hắn như vậy một trêu chọc tâm tình đúng là đã khá nhiều. Nàng ru xuống mi mắt, Phương Hạ Dương bỗng nhiên rồi nói tiếp. Ta gần đây đưa cái có trò gì mới đợi buổi tối ta tới đón ngươi, mang ngươi đi ra ngoài hóng gió một chút. Không phải là hỏi thăm dòng thương lượng là đã quyết định rồi báo cho một tiếng ngứ khí. Nói xong hắn lập tức xoay người đi ra ngoài cửa. Lâm Ý Thiển nhìn lấy bóng lưng rời đi của Phương Hạ Dương, hắn ăn mặt nhàn nhã cao lớn ánh mặt trời, nhìn đến trong nội tâm nàng lại có một tia ấm áp. Ông trời già có lẽ đối với nàng là không tệ, khẳng định không tệ, giống như nàng kích thích tịch hạ lời nói kia, nàng ra đời liền so với bên người đại đa số người được, hoàn cảnh lớn lên cũng vậy, liền ngay cả yêu thích cố niệm thâm, nàng đều có thể mộng tưởng thành thật trở thành vợ con của nàng. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 714. Trong nhà có mỏ chính là không giống nhau. Nàng ánh mắt liếc hướng tay phải của mình trước đây không lâu còn dùng đến tìm cảm giác ưu việt vòng tay dưới ánh mặt trời sáng chói chói mắt. Hiện tại ở dưới ngọn đèn như cũ sáng chói có thể lói lên ánh sáng lại đâm ánh mắt của nàng đau. Bất quá thì thế nào đây? Cho dù đau chết thì thế nào đây? Vẫn không nỡ bỏ lấy xuống không phải sao? Vẫn là đến thận trọng quý trọng không phải sao? Mấy ngày nay cố niệm thâm đều đặc biệt một tay cũng không có hai tiết lâm ý thiện chính nàng đến dưới lầu bãi đậu xe. Ra thang máy. Liếc nhìn một chiếc huyễn khốc xe mô tô ngừng ở năm sáu thước bên ngoài, nam nhân ăn mặc lam bạch đụng sắc tê, si, đầu đội nón sắt nhìn lấy nàng bên này. Lâm Ý Thiển bước chân dừng lại đối với cái kia nhìn lấy nàng cười sán lãn yêu kiều nam nhân nhíu mày một cái, nàng ngược lại là quên hắn hôm nay trước khi đi nói với hắn mà nói rồi. Tiểu Lâm Tổng, nhìn thấy ta hay chưa? Thấy Lâm Ý Thiển đứng ở đằng kia bất động. Phương Hạ Dương ở bên kia giơ tay lên cường điệu hướng nàng kêu. Lâm ý Thiền, Ta mắt lại không có mù. Nàng vứt cho Phương Hạ Dương một cái liếc mắt bước chân đi tới đi tới trước mặt Phương Hạ Dương cúi đầu đánh giá lấy dưới người hắn đang ngồi xe mô tô. Màu vỏ quyết, tao chết màu sắc. Từ đầu tới cuối quan sát một lần, nàng cảm thấy nàng nhìn thấy đều là tiền. Xem xong. Nàng ngẩng đầu nhìn Phương Hạ Dương hỏi Ngươi nói với ta nói Nhà ngươi rốt cuộc có bao nhiêu xe mô tô rồi hả Phương Hạ Dương nói Mỗi một chiếc đều là mớn Ta đây cũng không dám ngồi Lâm Ý Thiển khoát khoát tay Ra vẻ sợ hãi bộ dáng, Nếu là dập đầu đụng Ta còn muốn gánh trách nhiệm Xe quá đắt ta không thường nổi Phương Hạ Dương bị nàng làm bộ Làm tịch làm cho tức cười Hắn ngửa đầu suy nghĩ một chút, mười mấy chiếc đi, ta không có cân nhắc qua. Mười mấy chiếc? Không có cân nhắc qua. Lâm Ý Thiển lắc đầu chập chập than thở, trong nhà có mỏ chính là không giống nhau. Còn có A. Phương Hạ Dương dơ chân lên, chỉ trên chân mặc dày cho Lâm Ý Thiển nhìn. Lâm Ý Thiển dép bỏ liếc mắt một cái. Như thế nào đây? Phương Hạ Dương cách mông bỗng nhiên sau này rời một đoạn chống đi vị trí phía trước, vỗ một cách hỏi Lâm Ý Thiển có muốn hay không hiện ra vừa xuống xe kỹ năng. Lâm Ý Thiển không có từ chối đi vòng qua xe bên kia, chân dài một bước, ngồi lên xe. Sau đó gỡ xuống treo tại đầu rồng lên mũ giáp hướng trên đầu đắp một cái. Cho xe chạy ầm một tiếng, xe tên lửa tốc độ xông ra ở trong bãi đầu xe chế tạo một trận tiếng ồn. Nàng tốc độ xe lái rất nhanh tại từng chiếc một trong xe gian xuyên qua, rất vùn rất vùn. À lộn! Ngươi như vậy thì không có ý nghĩa. Mở một hồi, Phương Hạ Dương phát hiện Lâm Ý Thiển đi con đường, hắn có chút quen thuộc, ở phía sau hô to. Lâm Ý Thiển khóe miệng rào hoạt đủ rồi đủ, không để ý đến tiếp tục đi phía trước mở. Chờ đến đi thông cố ra đơn độc trên đường cái, nàng mới giảm tốc độ xe. Phía sau phương hạ dương bất mãn nhổ nước bọt, mỗi lần nói mang ngươi hóng gió ngươi đều như vậy quá không có gì vui. Lâm ý tiện như cũ không nóng nảy để ý đến hắn chờ xe đến cửa viện, nàng dừng lại, từ trên xe bước xuống, một bên đầu dưới khôi vừa nói. Ta cũng mỗi lần đều nói cho ngươi ta là đã ghét hôn thiếu phụ, không muốn vung, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy không nghe ta. Bắt lại mố giáp. Nàng còn cười đối với Phương Hạ Dương nhíu mày trêu chọc đứa trẻ một dạng Phương Hạ Dương tét miệng cười bị ổi Vung một cái xúc tiến nhân viên giữa lão bàn cảm tình không được chứ Hỏi xong hắn thu hồi nụ cười Một bầu ngây thơ mặt Lâm ý thiện lườm một cái Đem đầu khôi kín đáo đưa cho hắn Xoay người hướng trong sân đi rồi Ta nói Phương Hạ Dương nhìn lấy Lâm ý thiện bóng lưng tiêu sái kia Muốn nói lại thôi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết ông tử Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 715. Tiểu ngư là chúng ta cố ra hài tử. Nhìn lấy nàng thân ảnh yểu điệu trong bóng đêm càng lúc càng xa. Hắn ánh mắt mê ly, khóe miệng ôm lấy một vệt nại nhân tầm vị cười. Cố niệm thâm một mặt địch ý nhìn lấy hắn, ngươi đang làm gì? Phương Hạ Dương nhún nhún vai bất đắc dĩ ngư khí trả lời. Tiểu Lâm Tổng không phải là nói một một mình trở lại sợ tối để cho ta đưa nàng trở lại. Cố niệm thâm dĩ nhiên không tin, hừ lạnh, da của ngươi dày bao nhiêu? Cố Tổng có muốn hay không tầm thước đo lượng một cái? Phương Hạ Dương tót miệng, nhìn như đang cười. Có thể trong mắt lại không thấy được một nụ cười châm biếm, so với đêm này còn muốn lạnh. Cố niệm thâm sắc mặt tái xanh cút. Ta hai cái bánh xe cút không có cố tổng. Bốn cái bánh xe cút nhanh cố tổng ngài trước cút. Phương Hạ Dương lười biến lùi ra sau, hai tay gối sau ấp Một bộ vô lại dạng. Tài xế. Hắn kính vì tiểu ca này ca là người anh hùng. Hẳn tốt, hẳn hay. Cố niệm thâm nhìn Phương Hạ Dương cái kia cực nhà bộ dáng, sầm mặt lại đẩy cửa xe ra, xuống xe trực tiếp đưa tay níu lấy Phương Hạ Dương cổ áo, ta cảnh cáo ngươi cách phu nhân ta xa một chút. Lâm ý kiện vào cửa, nhìn thấy cố niệm thâm buổi sáng mặc giày không ở trong tủ giày, biết hắn khẳng định còn chưa có trở lại. Nàng theo trong tủ giày lấy ra dép thay, đi ra cửa trước. Nhìn lấy không có một bóng người phòng khách lạnh tanh để cho nàng cảm giác nàng cùng cách này dích cách không vào. Có một loại vô luận nàng làm sao chen chúc đều chen chúc không tiến vào cảm giác vô lực. Nàng lôi kéo mệt mỏi bước chân đi tới bên vế salon ngồi xuống. Lầu hai bỗng nhiên truyền tới tống thường văn thanh âm nghiêm túc. Lâm ý thiển chúng ta trò chuyện một chút đi. Lâm ý thiển đầu tiên là kinh ngạc, sau đó làm mặt lạnh. Nàng không quay đầu lại đi xem, ngồi lặng lặng chờ Tống Thường Văn xuống đợi nàng qua tới. Nàng tiện tay theo mâm trái cây lý cầm một tiểu quất tử bóc lên. Quất tử mới vừa bóc được Tống Thường Văn đến bên người nàng rồi, nàng nhét một mảnh câu từ vào trong miệng, sau đó mới chậm rãi đưa mắt về phía Tống Thường Văn, nghĩ trò chuyện cái gì. lãnh đạm giọng. Tống Thường Văn cũng không hề để ý bước chân đi tới đối diện nàng đứng yên nhìn nàng. Lâm Ý Thiển không có vì vậy đứng lên, ngồi chờ Tống Thường Văn mở miệng. Nếu ngươi đã biết Tiểu Ngư là niệm thâm hài tử rồi, ta liền cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề nói rồi. Lâm Ý Thiển không nghĩ tới Tống Thường Văn mở miệng lại là Tiểu Ngư sự tình. Mặc dù đã sớm đoán được Tống Thường Văn có thể biết thân phận của Tiểu Ngư rồi, nhưng nàng nghe nàng chính miệng nói ra, vẫn có chút khiếp sợ trột giả. Nàng hai tay chợt run lên một cái, nhưng rất nhanh phản ứng lại, nàng nhanh chóng đem trong tay quất tử toàn bộ nhép vào trong miệng nhai. Tống Thường Văn âm thanh lại vang lên, Lâm Ý Thiển, đứa bé này ngươi là chứa chấp cũng phải cho, không tha cho cũng phải cho, hắn là chúng ta cố gia hài tử liền nhất định phải hồi tưởng nhà. Lâm Ý Thiển nghe vậy, nhấp lên mí mắt mà nhìn lấy Tống Thường Văn câu môi cười lạnh hỏi. Là tịch hạ nói cho ngươi ta không tha cho tiểu ngư sao? Chắc chắc dòng. Tống Thường Văn không ngờ tới nàng sẽ hỏi như vậy kinh ngạc ngớ ngẩn. Chốc lát nàng phản ứng lại, giận chầm mặt khiển trách Lâm Ý Thiền. Hạ hạ không có ngươi nghĩ như thế âm hiểm, nàng ở trước mặt ta nói một mực đều là ngươi thật là tốt nói. a. Lâm Ý Thiền nghe xong lời của Tống Thường Văn cười ra tiếng, tiếng cười châm trọc. Tịch hạ ở sau lưng nói nàng lời khen. Còn không bằng nói thẳng nói xấu đây ít nhất còn lộ ra thản nhiên. Tịch hạ. Còn thật không phải là nàng đem nàng nghĩ tâm cơ rồi. Là vốn chính là một cái chính cống tâm cơ ký nữ. Lâm ý kiện không có tiếp tục. Tịch hạ thật là xấu đề tài. Nàng nhíu mày hỏi Tống Thường Văn. Vậy ngươi cảm thấy ta nên tiếp nạp hài tử kia sao? Hôn an, sở căng đan lão công tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 716 Lâm Ý Thiển ngươi quá càn rỡ Tống Thường Văn dựa theo bình thường suy nghĩ đi phân tích ý tưởng của Lâm Ý Thiển cho là nàng không muốn làm mẹ kế Sợ ảnh hưởng nàng tại cố gia địa vị Nàng nói Ngươi cùng niệm thâm sau đó cũng sẽ có hài tử. Đứa bé này đối với các ngươi không có ảnh hưởng gì cố ra ta nuôi 100 hài tử đều nuôi lên. 100 hài tử đều nuôi lên. Đúng vậy, nàng như thế nuôi tịch hạ từ nhỏ đến lớn cho tịch hạ đều là tốt nhất. Lâm ý thiển nghĩ đến chỗ này, nàng không khống chế được hỏi. Tịch hạ tốt như vậy sao? Tốt đến nàng cố chấp như vậy muốn tịch hạ làm nàng con dâu. Cái vấn đề này cũng là nàng muốn hỏi cố niệm thâm tịch hạ tốt như vậy sao? Đến khi hắn yêu thích sâu như vậy, thích nhiều năm như vậy sao? Tống thường văn tăng cao giọng ở trong lòng ta tịch hạ nhất định là tốt nhất. Không cố kỳ chút nào bảo vệ. Lâm ý thiện cũng gia tăng âm lượng, có thể con của ngươi chính là không cưới được nàng, ngươi thì là không thể như nguyện để cho nàng làm con dâu của ngươi, ngươi thống khổ cực kỳ chứ. Nàng mặt đầy châm chọc cười thống khoái cười. Tống thường văn trợn mắt, lâm ý thiện. Nàng hai tay nắm chặt quyền tức giận cả người phát run, không muốn ý vào cố niệm thân bây giờ đối với ngươi có chút cảm tình, liền như vậy không biết nặng nhẹ. Nếu như không phải là nhẫn nại tính cực kỳ tốt, sợ là đã đồng thủ. Lâm ý thiện không sợ hãi chút nào tiếp tục châm chọc, ta nói đến ngươi đau đớn rồi hả? Nàng đứng lên bước chân hướng trước mặt tống thường văn ép tới gần, ngươi tống tổng cả đời thật là mạnh, tại cố tống hai nhà oai phong một cõi, có thể thì là không thể được như nguyện để cho mình ăn nhân con gái làm con dâu của mình trong lòng nhất định hận chết ta rồi chứ. Những lời này nói ra tâm tình đặc biệt phức tạp, thống khoái, lại vừa thống khổ. Nàng tình nguyện nàng chẳng nhiều sao tin tưởng cố niệm thâm tác phong tình nguyện cảm thấy đối phó lâm thị người là hắn tình nguyện là hắn sợ lâm thị cho nàng mất mặt dứt khoát hoàn toàn làm sập tiệm rồi. Cũng không muốn hắn thay người gánh tội vác nồi. Bởi vì như vậy bại lộ nàng ở trong mắt hắn địa vị không là trọng yếu nhất. Thật ra thì vốn là cũng không khả năng là trọng yếu nhất bọn họ kết hôn bất quá mới 3 tháng. Hắn yêu hắn bất quá mới vừa vặn. Làm sao có thể sẽ là trọng yếu nhất đây? Có thể nàng vẫn là không khống chế được để ý, không khống chế được ven kỷ. tống thường văn bị lâm ý thiện khí sắc mặt tái xanh, nàng dối tay chỉ mũi của lâm ý thiện mắng. Người nhà đầu này, khi còn bé ta cảm thấy ngươi chính là tâm cao khí ngạo một chút thôi, tối thiểu vẫn có chút cá tính, không nghĩ tới ngươi lại có một bộ mặt nhọn như vậy thiếu giáo dưỡng. Thiếu giáo dưỡng ba chữ kia là trong lòng mỗi người cấm kỵ Bởi vì mắng chửi người thiếu giáo dưỡng coi như là đang mắng người cha mẹ không có dạy đứa bé ngoan Lâm ý thiện bị chửi tập mắt đỏ lên nàng cười lạnh hỏi Cái kia Tống tổng, Cố phu nhân ta bà bà ngươi lại có dạng gì mặt nhọn đây Tống Thường văn trợn mắt không nghĩ tới Lâm ý thiện biết cái này sao trở về nàng Nàng cảm thấy trước mắt cái này Lâm Ý Thiển có chút xa lạ, không giống nàng nhận biết Lâm Ý Thiển. Nàng nghi ngờ nàng rốt cuộc bị cái gì kích thích. Lâm Ý Thiển thấy Tống Thường Văn không nói lời nào, nàng lại ngoát ngoát môi, vì đạt tới mục đích thủ đoạn lại sẽ dùng tới trình độ nào đây. Vì lộ ra nàng vô năng, vì trả thù nàng trễ nai tịch hạ trở thành con dâu nàng, liền có thể dùng thủ đoạn như vậy hãm hại nàng sao? Lâm ý kiện ngươi quá càn rỡ Tống Thường Văn giống giận. Lâm ý kiện không để ý tới nàng Tiếp tục hỏi Ngươi biết Tiểu Ngư là con trai của cố niệm thâm rồi Ngươi vừa muốn đem hắn ở lại cố gia Để cho hắn nhận tổ quy tông Nhưng là ngươi nghĩ tới mẹ của Tiểu Ngư sao Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 717 Thật xin lỗi, ta không nên thích ngươi một. Ban đầu nàng sợ chính là cách này. Một khi thân phận của tiểu ngư bại lộ, bọn họ sẽ chỉ cần hài tử, không muốn nàng. Nàng làm sao có thể để cho nàng và cố niệm thâm hài tử kêu nữ nhân khác mẹ. Sau khi kết hôn, nàng lại không muốn cố niệm thâm bởi vì hài tử muốn nàng. Lâm ý tiện vừa nghĩ vừa nói Người ta đem con trai nuôi đến nhanh năm tuổi rồi Không thiếu tiền cái gì cũng không thiếu Dựa vào cái gì muốn đem hài tử cho ngươi Nàng lạnh lùng nhíu mày Chỉ bằng ngươi cố tống hai nhà ra đại nghiệp đại sao Chỉ bằng bọn họ ra đại nghiệp đại Liền có thể tùy tiện phá hủy người khác nghĩ bảo vệ Tùy tiện cướp đi người khác chân quý sao Tống thường văn hừ lạnh Đó là một cách như thế nào nữ nhân Dùng cái gì thủ đoạn thấp hèn leo lên giường niệm thâm chú ta, ta còn không có đi truy cứu đây, nàng còn không thấy ngại theo chú ta cố ra cướp hài tử. Thủ đoạn thấp hèn. Đúng vậy, nàng quả thực dùng chính là thủ đoạn thấp hèn trong phim truyền hình cổ đại diễn dùng nát đích thực ngạnh Lâm ý thiện quý đầu xuống, tự dễu ngoát ngoát môi. Tống Thường Văn lại tay chỉ nàng cảnh cáo cái này cố thiếu phu nhân vị trí ngươi nếu muốn làm liền cẩn thận làm. Không muốn làm vừa vặn có chính là người muốn làm. Nàng tiếng nói làm chốc lát dừng lại, sau đó rồi nói tiếp. Còn có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, bất kể như thế nào, hạ hạ đa cứu niệm thâm, dùng mạng đa cứu, ngươi bất cứ lúc nào đều hẳn là để cho nàng. Lâm ý thiện cảm thấy, nàng hiện tại đã không cần phải làm mặt ngoài công tác, đã không cần phải đóng kịch. Nàng chính là vét tịch hạ. Không ra nàng kỹ nữ bên trong kỹ nữ tức giận. Giọng nói của nàng cường ngạnh trở về Tống Thường Văn. Ta sẽ không để cho, ngươi có bản lãnh để cho cố niệm thâm cưới nàng. Ngươi! Tống Thường Văn con ngươi chừng một cái, nâng tay lên, có thể nhìn lâm ý thiện cái kia quật cường kêu ngạo ánh mắt, nàng động tác lại dừng lại. Tay nâng trên không trung run rẩy Lâm Ý Thiển hiểu rõ nàng, nàng là một cái rất nói thể diện cố đại cuộc người, ra con dâu chuyện này, nàng không biết làm. Nhưng nàng động đánh nàng cái kia một cái ý niệm cũng có thể thấy được nàng có bao nhiêu quan tâm tịch hạ, đa duy che chở tịch hạ. Lâm Ý Thiển không chỉ sao đột nhiên liền nghĩ đến cố niệm sai, nàng cảm giác mình buồn cười, vào lúc này nàng còn có tâm tình thương tiếc cố niệm sai. Nàng nhìn Tống Thường Văn, dễu cợt nói. Có lúc ta thật sự rất thay niệm dai không đáng giá, ngươi như vậy mẹ, nàng còn từ nhỏ trông được lớn, ngươi một cách mẹ ruột đều như vậy, húng chi ta một cách mẹ kế, còn trông cậy vào ta nhiều thương yêu cố niệm thâm ở bên ngoài hài tử. Thật ra thì thông qua một lần một lần quan sát, biết cố niệm dai cùng giữa tống thường văn nhất định là có chuyện xưa. Nhưng nàng luôn cảm thấy cố niệm dai là vô tội, khả năng này là bởi vì nàng thích cố niệm dai, lên thánh mẫu tâm. Lời nói của Lâm Ý Thiển để cho Tống Thường văn sắc mặt đại biến. Cả khuôn mặt giống như là bao lên thật dày một tầng khói mù trong hai mắt dần dần đỏ bừng ánh mắt đáng sợ. Lâm Ý Thiển hoài nghi thu mắt, cánh cửa bỗng nhiên truyền tới nam nhân gầm lên, Lâm Ý Thiển. Theo âm thanh liền có thể nghe được. Hắn có bao nhiêu tức giận, nhiều tức giận. Lâm ý thiện tâm giống như ngàn vạn cây kim cùng nhau đâm xuống một dạng, hô hấp đều đau. Nàng bình chủ hô hấp, một hơi chờ đến cố niệm thâm tức giận thân ảnh đến bên người nàng, nàng mới run dậy thở ra. Tống thường văn nhìn thấy cố niệm thâm trên người cái kia kinh người lệ khí biến mất. Sắc mặt nàng khôi phục bình thường phấn nộ, cắn răng trợn mắt nhìn cố niệm thâm, từ trong hàm răng sắp xếp mười mấy cái chữ, cố niệm thâm lão bà ngươi có thể, rất có thể. Cố niệm thâm không có tiếp lời của Tống Thường Văn, lánh khốc nghiêm mặt hướng ngoài cửa ra lệnh. Tứ thúc đi vào dẫn ta mẹ trở về. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 718 Thật xin lỗi, ta không nên thích ngươi hay. Lão Tứ lập tức từ bên ngoài đi vào. Tống thường văn bộ dáng kia, người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng đi theo nàng nhiều năm như vậy. Lão Tứ, liếc mắt đến chính là chật vật, là đau đớn. Ánh mắt của hắn nhanh chóng mắt liếc lâm ý thiển, trong mắt xẹp qua một vệt lãnh ý. Sau đó bước chân hướng trước mặt Tống Thường Văn đi, đi thôi. Tống Thường Văn không lên tiếng, bước ra chân, mặt lạnh theo Lâm Ý Thiển cùng bên cạnh cố niệm thâm đi tới. Cố niệm thâm đưa mắt nhìn Tống Thường Văn ra cửa chính, thân ảnh biến mất rồi, hắn quay đầu lại chống lại Lâm Ý Thiển ánh mắt châm chọc. Hắn cau mày. Lâm Ý Thiển nhíu mày, làm sao? Ta nói mẹ ngươi ngươi đau lòng. Cố niệm thâm lớn tiếng nói. Ngươi có biết không chuyện nhà chúng ta, ngươi có biết hay không niệm dai nàng? Hắn lời còn chưa nói hết, lâm ý thiển tiếng lớn hơn mở miệng cắt đứt hắn, ta không biết, ta làm sao biết đây, ngươi cố niệm thâm cùng ta lại không quen, lại không nói với ta, ta làm sao biết chuyện nhà các ngươi? Nàng cuối cùng vẫn là không khống chế được nước mắt, ở trước mặt người này, nàng cuối cùng vẫn là không giấu được chính mình mềm yếu cùng hèn mọn. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở, đem châm trong lòng hắn cây đao kia hung hăng rút ra, giống như ngươi có thể như không có chuyện gì xảy ra nói cho ta biết còn không có cha được là ai ở sau lưng hại ta lâm thị một dạng. Nàng thiếu chút nữa hít thở không thông tiếng nói dừng lại, ngừng thở một hồi lâu, nàng đôi môi lại run rẩy mở ra, ta đều là tin chắc không nghi ngờ. Cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi hắn, nàng thậm chí hoài nghi tới người nhà lâm nha. Hoài nghi tới sáng tạo lâm thị lâm tiên vạn. Đều chưa từng hoài nghi người nhà bọn họ. Ngươi, cố niệm thâm kinh ngạc, hoặc như là một cây đao, lại đâm vào trên vết thương của lâm ý thiện. Nàng cặp mắt rưng rưng cười lạnh, ngươi còn phải cùng ta trang ngươi không biết ta đã biết rồi sao. Người của hắn đều đã đem phạm tội chi tiết kiểm tra theo người của hắn trình bày đi ra rồi, hắn chưa từng nghĩ nàng đã biết rồi hả. Cố niệm thâm rũ xuống mi mắt, mặc rồi. Lâm ý thiện cảm giác tâm đã đau chết lặng. Ngươi cố niệm thâm muốn là muốn cho ta lâm thị sập tiểm, nghĩ muốn hại ta, cái nào cần muốn tốn công tốn sức như vậy. Tùy tiện chuyện một câu nói. Nàng tình nguyện thật sự là hắn làm. Cố niệm thâm ngươi biết không? Cố niệm thâm không nói lời nào, lâm ý thiện hít mũi một cái, lau lau nước mắt, nghẹn ngào giọng nói. Khi còn bé ta thường xuyên đi theo mẹ ta cùng đi công ty làm thêm giờ, dù là nàng bận rộn đi nữa, nàng đều xếp dậy kèm ta làm bài tập. Trong đầu của nàng dần dần hiện ra trước mắt Giang Nguyệt Vân bộ dáng. Cái kia nụ cười ôn nhu, giống như là một chiếc đèn chiếu ấm áp cũng chiếu sáng nàng trái tim. Nàng cong môi cười lên, có một ngày mẹ nghiên cứu ra được một cách cách điều chế mới, vui vẻ cùng ta chia sẻ, còn thề son thề sắt nói nàng muốn chế tạo một cái sản phẩm mới cho ta làm đồ cưới, nàng còn không có thực hiện nguyện vọng của nàng liền đi. Nói xong nàng bỗng nhiên thay đổi mặt, ngẩng đầu lên nhìn lấy cố niệm thâm, ngươi hỏi ta tại sao trông coi cách đó phá công ty. Cố niệm thâm ngơ ngác nhìn nàng, nhìn lấy nàng đôi mắt đỏ bừng. Nhìn lấy nàng thương tâm thất vọng, tâm của hắn giống như là bị một cái lời trảo níu lấy. Đau chính hắn nghĩ đưa tay ôm lấy nàng. Hắn giơ tay lên, lâm ý thiện nhận ra được động cơ của hắn chân lui về sau một bước. Tránh khỏi hắn. Bỗng nhiên lớn tiếng, đó là bởi vì ta muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Ta không muốn để cho lâm thị sập tiệm, không phải là bởi vì cách khác. Không phải là bởi vì ta đối với lâm thiên vạn còn có lòng chắc ẩn, không phải là bởi vì ta đối với lâm gia còn có chiếu cố. Nàng sợ tự mình nói đến một nửa sẽ đứt đoạn mất dũng khí, đứt đoạn mất cảm giác kích động này, nàng không có lấy hơi. Một hơi tiếp tục nói là bởi vì ta muốn gả cho cố niệm thâm, bởi vì cho ta thật sớm thật sớm liền thích cố niệm thâm rồi, ta muốn có một ngày như vậy. Hoàn thành mẹ khi còn sống nghiên cứu bổ túc lúc ta gả cho ngươi đồ cưới. Kích động sao? Muốn cho ta bỏ phiếu sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 719. Thật xin lỗi, ta không nên thích ngươi bà. Nói xong nàng mặt đã nước mắt. Cố niệm thâm nghe xong cả người đều ngẩn ra, hắn nhìn trước mắt cái này hắn yêu thích hơn 10 năm nữ tử, với hắn mà nói, nàng ngậm lấy nước mắt tỏ tình, giống như là mộng một dạng. Thương tiếc là chân thật kinh hỉ có chút không thực tế, có chút không thể tin được. Lâm Ý thiền, Cố niệm thâm ngươi không cần nói. Lâm Ý thiền không cho cố niệm thâm bắt đứt cơ hội của nàng. Nàng sợ hãi vào lúc này từ trong miệng hắn nói ra được bất kỳ đáp lại nào. Nàng có thể cảm nhận được, hắn có lẽ đối với nàng thật sự có tình cảm. Có thể nàng nhưng bây giờ chưa vừa lòng với đó rồi, nàng sợ nàng không mượn cơ hội này nói, sau đó liền cũng không có cơ hội nữa, nàng dùng hai tay lung tung lau một cái nước mắt, rồi nói tiếp. Ta không sợ trời không sợ đất. Sở ngươi nhất cố niệm thâm nhìn ta thời điểm ánh mắt khinh thường kia, sở ngươi nhất cố niệm thâm xem thường ta. Nhiều năm cố gắng như vậy đều là bởi vì thích cố niệm thâm. Theo tản mạn không có chút nào theo đuổi lâm ý thiện từng bước từng bước biến thành thành tựu ưu gì để cho người hâm mộ lâm ý thiện từng bước từng bước biến thành miêu yêu đều là bởi vì nàng thích một cách ngạo kiều xem thường nàng thiếu niên. Dù là hắn không ở bên người dù là nàng lần nữa cảnh cáo chính mình muốn buông tha nhưng vẫn là dừng không được đi về phía trước bước chân thích cố niềm thâm đuổi theo cước bộ của hắn đã trở thành nàng qua nhiều năm như vậy một thói quen bình thường lâm ý thiển rốt cuộc nói một hơi rồi nàng kéo xuống hai bên bả vai cúi đầu xuống thật xin lỗi ta không nên thích ngươi nàng bỏ quên chính mình bẩm sinh bá đạo cùng muốn chiếm làm của riêng lâm ý thiển thất vọng thấu lạnh thấu giọng. Để cho Cố Niệm Thâm cảm thấy sợ hãi cho tới bây giờ không có quá sợ như vậy, hắn cảm giác tất cả thế giới của hắn đang từng chút từng chút cách hắn đi xa. Chân hắn chợt đi phía trước vượt năm thứ nhất đại học bước, đưa tay ôm lấy Lâm Ý Thiện, thật chặt ôm nàng, Thiển Thiển, thật xin lỗi. Khàn khàn giọng nói, đè nén thống khổ. Đây là nàng lần thứ hai gọi nàng Thiển Thiển. Đã từng cũng có người cố gắng gọi nàng thiển thiển, có thể mỗi lần nghe được nàng đều sẽ trở mặt, nàng cảm thấy tiếng sưng hô này chỉ có thể cố niệm thâm kêu. Nếu như đời này cố niệm thâm đều không thích nàng, nàng liền cả đời không cho phép người khác như vậy gọi nàng. Lâm ý thiển không có giấy rùa không có phản kháng, nàng ngước đầu mặt cho cố niệm thâm ôm lấy. Hai tay của nàng ở phía sau hắn nâng lên trên cổ tay phải hoa hồng kim thủ liên ở dưới ngọn đèn chiếu lấp lánh vòng tay, đâm ánh mắt của nàng đau. Quả nhiên, không thuộc về nàng, chính là không thuộc về. Dù là dễ nhìn đi nữa, ý nghĩa tại không tầm thường cuối cùng còn chưa thích hợp. Cố niệm thâm dường như ý thức được cái gì, hắn chợt đẩy ra lâm ý thiện, dây chuyền gãy lìa âm thanh trong cùng một lúc vang lên. Không muốn... Khi hắn nhìn thấy thời điểm, vòng tay tắt thành hai khúc, lâm ý thiển giơ tay lên, đem đứt đoạn mất vòng tay đưa đến cố niệm thâm trước mắt, ngươi biết không, năm năm trước làm ta nhìn thấy tịch hạ bị thương mang cái vòng tay này một khắc kia, ta cũng đã cảm thấy cái vòng tay này không xứng với ta rồi. Nói lấy nàng tâu môi cười một tiếng, lãnh khốc lại tự tin kiêu ngạo cùng quật cường, phảng phất từ trước ở trong trường học cái đó kiêu ngạo Lâm Ý Thiển trở về tới rồi, bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều không lọt nổi mắt xanh của nàng. Tay nàng thoáng một phen, vòng tay theo trong lòng bàn tay của nàng tuột xuống, rơi xuống đất. Nhỏ nhẹ tiếng vang, nghe vào nhỏ nhặt không đáng kể, lại giống như là tảng đá ngàn tinh nện ở trong lòng cố niệm thâm. Hắn cúi đầu, nhìn lấy trái tim kia hình kim cương Ánh sáng sáng chói theo hắn ánh mắt lóe lên. Hắn chậm rãi ngồi xuống, ngón tay thon dài nắm hình trái tim kim cương nhặt lên.